các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày khi đi học về tối nhà tới nhà là tôi vào phòng của tôi để học bài. Nhà này có bốn phòng nhưng mà tôi chỉ ăn, ngủ ở sinh hoạt chỉ có một phòng mà thôi và một cái ban công ở lòng một. Như vậy thì ba phòng còn lại tức là cái phòng đối diện phòng của tôi và hai cái phòng ở trên lầu thì đều bỏ trống. Nhiều lúc tôi ngồi học bài vào buổi tối trong phòng của tôi Tôi có nghe âm thanh chỗ cái cửa Như là có ai đó đang kéo tới kéo lui, Rồi cái tiếng then cửa như có ai đó đang mở Nó kêu ken két Giống y như những tiếng mở đóng cửa trong các bộ phim ma Tôi nhìn ra cửa phòng tôi Thì cái cửa vẫn nằm y nguyên đâu có nhúc nhích gì Tôi đoán tiếng động này xảy ra Chắc chắn là ở cửa từ ba phòng còn lại, chứ không phải ngay phòng của tôi. Lúc đó thì tôi cũng sợ, nhưng mà cũng ráng trấn an là không có sao. Mình ở trong phòng của mình đóng cửa mà, với lại chắc là do gió thổi nên, nó nghe tiếng kêu như vậy, không có đến nỗi nào. Nhưng mà cái việc này, nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi có kể cho mẹ tôi nghe, thì mẹ tôi có thỉnh một cái tượng Phật bà Quán Thế Âm về để thờ. Nhưng mà mẹ không thờ ở tầng 1, tầng 2, mà mẹ đem thờ ở trên tầng thượng là tầng cao nhất của ngôi nhà. Mẹ dặn là hàng ngày phải cố gắng, dù là chiều tối cỡ nào, cũng phải lên trên tầng thượng để đốt nhang cho Bồ Tát Quán Thế Âm, để mẹ có thể phù hộ độ trì cho tôi. Tôi nghe lời mẹ, hằng ngày cứ đi học về, tự lo cơm nước xong là tôi lên tầng thượng để thắp nhang cho mẹ quán thế âm. Nếu muốn lên tầng thượng thì phải đi qua tầng 1 có phòng tôi đang ở, rồi đi qua tầng 2 có hai cái phòng trống. Nhiều lúc tôi cũng ớn ớn lắm. Nhưng mà khi nghĩ tới, bây giờ mình đi thắp nhang để được bình an, rồi mẹ quán thế âm sẽ che chở cho tôi, nên tôi... Rất là hăng hái để thắp nhang, Hầu như không bao giờ quên Dù là chỉ một ngày Ở một mình trong một ngôi nhà to lớn Đương nhiên Tôi cảm thấy trống trải vô cùng Rồi tôi cũng thấy buồn nữa Vì không có một tiếng người Không có ai Để mà chúng tôi gặp mặt Tôi có thể gặp mặt Tôi mới xin ba mẹ mua cho tôi một con chó Để sau khi đi học về Tối tối có nó hữu hủ hỷ cũng đỡ buồn. Rồi thì tôi lại có được một con chó bên cạnh. Tên của nó là Rolly. Lúc đó thì tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn nhiều. Một thời gian sau, tôi trong lúc đi học, có gặp một người bạn gái học cùng trường đại học với tôi nhưng khác ngành. Nó tên là Guiên. Nhà nó cũng ở Củ Chi mà gần sát nhà ba mẹ tôi nữa. Nó cũng than thở cái chuyện mà phải chạy tới chạy lui học hành mệt quá giống như tôi khi chưa có nhà. Thấy cũng cùng hoàn cảnh tôi mới gợi ý với nó thôi thì đến cùng ở nhà tôi đi. Tại vì nhà còn dư mấy phòng. Nó đồng ý và tôi cũng xin phép ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi cũng đồng ý tại vì nghĩ nhà có nhiều phòng không ai ở. Bây giờ có thêm người, đâu có tốn kém gì đâu, phòng ốc sẵn hết mà. Mà tôi lại có thêm bạn ở cho ấm cúng. Như vậy kết quả là nó về ở chung một căn nhà với tôi. Nó rất thích ngôi nhà này, vừa rộng rãi, lại đừa, vừa được ung dung tự tại. Sau một thời gian học buổi tối, hai đứa tôi còn lái xe chở nhau và đưa cả con Ronly là con chó của tôi đi dạo. Rồi có những bữa, hai đứa ở nhà nấu nướng cùng nhau, thật là thú vị. Trải qua năm thứ nhất, năm thứ hai, cho tới năm thứ ba của đại học, thì lịch học của tôi lại càng thưa dần. Hai đứa học ngành khác nhau, cho nên có khi ngày của tôi học, thì ngày đó duyên lại nghỉ, hoặc là ngày đó duyên học, Thì ngày đó tôi nghĩ không có giống nhau Những hôm mà tôi không có lịch học, tôi sẽ trời, trở về lại Củ Chi, nhưng mà tôi không ở cái căn nhà quận 12. Tức nhiên tôi đi đâu thì tôi mang con chó Rolly của tôi theo đó. Khi tôi về nhà, nhận... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net